Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại mỉm cười Định đi cine nhưng nhớ chị quá phải bỏ về Rất lời Trình đưa mắt nhìn Lệ Dung khẽ gặt đầu Mỹ cũng phỉ cười bảo Trình Ở với anh hai năm nay giờ mới thấy anh nói một câu nghe được ạ Lệ Dung tiếp lời Anh Trình nói ít nhưng bà phải hiểu nhiều chứ Tôi chứng minh cho bà thấy nhé Lúc nãy tôi định mua xa xíu cho bà Nhưng anh Trình nói rằng bà chỉ thích thịt quay thôi Bắt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 Nếu cô đi thêm một bước nữa Thì cái người sắp tới sẽ là Mẫu người như thế nào Lệ Dung nói ngay Chắc tôi không lấy chồng nữa đâu Vậy là cô không còn cảm thấy cô đơn nữa Lệ Dung chưa kịp đáp Thì có tiếng điện thoại gieo Trình vội xô ghế đứng dậy đi nhanh ra phòng khách Chàng áp ống nghe vào tai Và nhíu mày ngạc nhiên Vì một giọng nói rất lạ Bước tiếp chuyện với chàng Chàng ấp ống Vâng tôi tôi là Trình đây ạ Lệ Dung và Mỹ cùng xoay người nhìn Trình chăm chú Bỗng Trình reo lên À ah, thương tôi, tôi nhớ ra rồi Và Trình lại im lặng lắng nghe Nét mặt chàng đổi sắc dần Thỉnh thoảng chàng chen vào giữa những câu hỏi thật ngắn Chỉ vừa đủ để gợi sự tò mò của Mỹ và Lệ Dung Chẳng hạn như Chết có sao không Thật à bị bắt rồi à Và từ từ Trình ngồi xuống salon Tay phải áp điện thoại vào tay Tay trái đưa lên lùa vào trong tóc Đầu chàng hơi cúi mắt trước mau Và có những vết nhăn trên trán nhíu lại từng hồi Cả Mỹ và Lệ Dung đều yên lặng chia sẻ Lâu lâu đưa mắt nhìn nhau dò hỏi Cuối cùng Trình thở mạnh và nói Khi nào thương về tới nhà thì thì phôn ngay cho tôi Tôi sẽ đến ngay Và chàng từ từ buông ống nghe Lập tức hai bà nhau nhau hỏi Ai vậy? Trình gì đây? Trình đứng dậy bước lại bàn ăn Ngồi xuống ghế cũ bên cạnh Lệ Dung Giọng chàng trầm buồn Hồi đó tôi ở trọ và ăn cơm tháng tại nhà chị Thương. Mỹ ngắt lời: "Đúng rồi, anh có nói với tôi mà tôi quên." Trình chậm rãi tiếp: "Ừm. Trầm Triễu vừa đâm chết một thằng mễ, cảnh sát đến còng tay bắt đi xong." Trình gác điện thoại cầm sâu chìa khóa bước nhanh ra cửa, Lệ Dung đưa mắt nhìn Mỹ ngạc nhiên về thái độ của Trình. Cả hai cũng cảm thấy hơi buồn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net